Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quý thính giả thân mến Trong những số trước đây Chúng tôi đã gửi tới quý thính giả rất nhiều câu chuyện ma Mà trong đó nhân vật là những cô gái Vì chết oan Cho nên linh hồn của họ chưa siêu thoát Bèn tìm về quấy nhiễu hãm hại người khác Ngày hôm nay Chúng tôi cũng xin gửi tới quý thính giả câu chuyện ma Với tựa đề Người con gái ở dốc cầu kiệu Vì hoàn cảnh nghèo khổ, Thanh đã nhận dạy thêm trẻ tại nhà, và cũng chính trên quãng đường đi về để dạy học, anh đã gặp Thơm, một cô gái làm anh cảm mến sao xuyến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng chính Thanh đã phải lạnh cả sống lưng khi giáp mặt với cô gái này. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến câu chuyện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Đã một năm trôi qua kể từ ngày gia đình Thanh dọn về ở khu xóm Vắng, vùng Đa Cao này. Gọi là xóm Vắng, vì ở cái xóm Tân Lập này chỉ đếm được hơn 10 nóc nhà, và có khoảng 25 nhân khẩu thôi. Thanh là con trai một, cho nên ba má Thanh dành tất cả những gì có được cho một mình Thanh. Thanh đã 20 tuổi rồi, và tuy rất là thông minh, nhưng việc học thì thường bị gián đoạn. Nhìn cảnh gia đình luôn thiếu trước hột sau, Thanh cũng muốn tìm một việc làm để phụ giúp cho kinh tế gia đình khá hơn Và để cho mẹ của Thanh không phải vất vả mỗi sáng với gánh sôi nặng chữ trên vai đi bán rạo khắp phố phường Ba của Thanh thì không muốn con trai mình phải lận đận và không có tương lai Cho nên ông thường khuyên con phải cố gắng học hành cho Thanh đạt Tuy nghe lời dạy của ba mẹ nhưng Thanh cũng nhờ vài người bạn cùng trường tìm cho một công việc dạy kèm trẻ tại nhà. Thế rồi một ngày kia, Thanh được bạn bè giới thiệu một công việc như ý muốn là dạy kèm cho bốn em nhỏ. Ngày đầu tiên đi nói chuyện để nhận việc, Thanh không giấu nổi vẻ thất vọng khi được cho biết công việc dạy học bắt đầu lúc 19 giờ và chấm dứt lúc 22 giờ 30 Thất vọng là vì nơi mà Thanh mộ tối phải đến ở mãi tận ngã tư Phú Nhuận, cách nhà Thanh khoảng 5 cây số Vùng đó thì hơi xa nhà mà lại quá vắng vẻ vì còn nhiều đồng ruộng. Thời gian mà Thanh phải đi và về vào thời điểm đó không làm sao có phương tiện di chuyển được. Thấy Thanh đang lo lắng, ba của Thanh hỏi chuyện. Và khi biết nguyện vọng của con thì ông nói luôn, thôi để đó. Mỗi tối ba sẽ đưa con đi và đón con về bằng xe của ba Ba cũng cần ra ngoài một chút vào buổi tối cho khỏe người Khi nào gia đình mình khá một chút sẽ sắm cho con cái xe đạp Nghe ông nói vậy thì Thanh cũng âm ừ cho qua chuyện thôi Vì Thanh biết là cả ngày ông làm việc vất vả Tối về ông cũng muốn có những giây phút bên mẹ Thanh cho bà vui Vì mẹ của Thanh là một tiểu thư đài các khi quen ba Thanh Cũng chỉ vì thời buổi loạn lạc nên gia đình phải tạm thời gặp khó khăn. Thế là ngày đầu tiên nhận việc Thanh rất vui vì bốn em nhỏ mà Thanh dạy kèm đều rất là ngoan. Bốn em này ở cùng một xóm học cùng một trường công lập. Các em rất yếu về môn toán và tiếng Việt. Một ngày nọ ba của Thanh đến đón anh trễ. Thanh thả bộ ngang qua ngã tư Phú Nhuận để ý thấy có một xe thổ mộ. Là loại xe ngựa chở khách rất thịnh hành vào thời điểm này Và thường đỗ ở ngát tư để đón khách Nhìn thấy Thanh Người xã Ích vội ngồi thẳng dậy và mời Mọc Cậu đi xe đi cậu ơi Thanh chỉ cảm ơn người xã Ích Và nhân tiện cũng hỏi cho biết giá cả từ đây về nhà Thanh Và hứa sẽ đi vào một dịp khác Ba của Thanh đã đồng ý với đề nghị của Thanh là từ thứ hai đầu tuần tới Ông chỉ phải đưa Thanh đi mà thôi Khi về, Thanh sẽ về bằng xe thổ mộ Thanh cho biết là tiền xe chỉ mất khoảng 5 cắt Tức là nửa xu Mỗi tháng Thanh dạy kèm từ thứ 2 đến thứ 6 là 5 ngày Như vậy mỗi tháng mất khoảng 10 đồng tiền xe Tiền công kèm 4 em nhỏ Mỗi em mỗi tháng là 15 đồng Vị chi, Thanh vẫn còn dư đến 50 đồng nữa thấy con tính toán như vậy nên Ba Thanh cũng tạm yên lòng. Sau một tháng dạy kèm cho bốn em, lần đầu tiên trong đời Thanh cầm trong tay số tiền lương mà Thanh tự kiếm ra được. Thanh đã yêu cầu mẹ từ nay không phải thức khuya dạy. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net